Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn xuống bàn tay dính đầy vết bùn đất và cái hố nằm ngay dưới giường mật thiết vừa đào được. Ở đó Lulu hiện ra một thân thể đàn bà không mặc quần áo, đang bước vào thời kỳ phân hủy. Da thịt đã đổi hẳn sang màu tím đen và có nhiều chỗ đã bị những con giun còn dế gặm nhấm cho nát bét. Chỉ có một điều kinh dị nhất đó là cái bụng của thi thể ấy vẫn còn căng to lên. Nhưng không phải vì nó bị chương, mà là do một bào thai nằm ở bên dưới. Tiến vẫn như một kẻ mất hồn lưỡng thứng bước ra ngoài sân, nhận cái điện thoại rơi lằn lòng lóc, rồi mang vào trong nhà sạc pin như thế không có một chút sợ hãi nào, chứ không cảnh kinh tởm đang diễn ra trước mắt. Gá đợi cho cái điện thoại lên nguồn rồi ấn số gọi 113. Cảnh sát có mặt ngày sau đó chưa đến 10 phút, Họ tạm thời giữ tiến lại đến lời khai, và một phần thì cho người phong tỏa kín hiện trường không cho ai tiếp cận. Sau đó mới gọi điện để chịu tập bảo hành liên trụ xả. Dựa theo đúng lời khai của bảo hành và xác nhận của những người xung quanh, tiến tạm thời được loại khỏi vòng tình nghi. Gã khai rằng dích giường ngủ của mình nổi lên một ụ đất cao nên mới tiến hành đảo bới. Không ngờ lại phát hiện ra một thi thể nằm ở bên dưới. Các quan điều tra công xác nhận qua những chứng tích trên thi thể bằng chứng pháp y, họ xác định rằng người tử vong là nữ, nhưng thi thể đã bị chôn ở đây từ trước. Vì vậy Tiến sĩ không bị tình nghi. Điều làm cho bác sĩ pháp y kinh hãi đó là dù người chết vào thời điểm tử vong khi bào thai trong bụng chưa phát triển, nhưng đứa bé ấy vẫn cứ lớn lên, khiến cho tử cung nở rộng và bụng người chết phình to một cách dị thường đó cũng có thể là một lý do khiến mặt đất bên dưới dần dần bị đùn lên thành một cái gò nhỏ nhỏ, kinh dị hơn là thi thể của người con gái đó không có đầu, cũng không có chân tay. Rõ ràng trước khi bị chôn xuống nền nhà đã bị rã xác, chặt đứt các bộ phận rồi đem giấu đi nơi khác. Mà dòng điều tra tư quan chức năng phát hiện những phần thi thể chẳng hề bị giấu đi nơi nào xa cả. Đầu lâu tứ chi của nạn nhân xấu số đã bị kẻ thù ác chặt ra rất nhỏ, rồi đem giấu ngay dưới bộ lọc của bể nước đặt trên sân nhà. Toàn bộ thịt da cơ bắp của người chết đã bị giòi bò ăn hết, đồng thời một phần tan ngấm vào trong giầm nước, ngày ngày chảy xuống những ống dẫn dưới nhà, khiến cho nước đồi hẳn sang một thứ màu đỏ lờ nhợ như máu. Thông tin ấy nhanh chóng loan ra khiến cho Hưng và bằng hành kinh hãi dùng mình Bởi lẽ chính Hưng đã từng trông thấy mấy ngón tay người ngoe ngoẩy Bỏ ra từ gầm giường và chui ra từ vòi nước Tiến cũng vậy, gác đâu có ngờ mình lại đi thuê về một căn nhà Là hiện trường của một vụ án mạng rùng rợn kinh hoàng Một xác nhưng hai mạng Để rồi bị người chết nhập vào Từ tay của mình đào mồ chôn thi thể bị giấu ngay dưới gầm giường Câu chuyện kinh gì chẳng ai có thể ngờ Nạn nhân được xác định chính là tâm cơ ga ấy thơ trò đầu tiên đến ở trong căn nhà này với người tình là Tuấn. Và chính Tuấn cũng là kẻ thủ ác đứng sau tấm kịch dùng dởn kinh hoàng ấy. Tuấn đã giết người yêu, lý do là gì không ai biết được, nhưng có một vài người đoán rằng vì ghen tuông cho nên gã đã ra tay sát hại người tình. Khu nhà nằm trong một mảnh đất vô cùng biệt lập lại có một tường cao bao phủ nên những chi tiết rùng rợn của tội ác đó không được phơi bày cho đến khi tiến mò đến truy lại căn nhà kinh dị này. Theo kết luận của cơ quan điều tra, ban đầu nạn nhân bị chôn sống ngay dưới gầm giường, nhưng có vẻ hung thủ không xác định được là tâm đã chết hay chưa, cho nên là đào rất nông, để nỗi cô gái xấu số bò lên được từ lòng đất, liên tục vươn tay cào cấu lên rát giường tạo ra những vết móng tay dài in hẳn đầy máu mủ và đất cát. Đến lúc ấy, Tuấn Mỹ lật lát giường lên lần nữa, ra tay kết liễu mảng giống của người tình, bằng cách chặt đầu rồi hắn lại tiếp tục cắt đứt những phần cơ thể để mà tiện bề che giấu đi tội ác. Tuấn nghi ngờ tâm tự lâu về trong thời gian trước khi dịch bệnh bùng phát, cô luôn có hành tung khác lạ, có nói chuyện, thậm chí gặp gỡ những người đàn ông khác Sự việc đến đâu thì chưa rõ, nhưng Tuấn dự định sẽ bỏ người yêu để đi tìm một cuộc sống khác. Gia đình ấy không thành vì bất ngờ một lần vô tình Tâm đi tắm, Tuấn đã đọc được một đoạn tin nhắn của Tâm với một người đàn ông khác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net